Hãy cài ứng dụng Hẻm Radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất. Chào mừng bạn đã đến với kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết. Hẹn tới bạn đầu. Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuyên. Giọng đọc: Trần Ngọc Sang, Trên kênh Hẻm Radio bạc đầu nghe đã sợ Thôi đừng có hẹn kiếp sau Có lúc tôi thuộc lòng Câu càm rạm đầu môi của má Lúc già khổ lắm nghe Quảng đó tôi mới sinh Còn ở cử Làm gì má cũng rầy Thò chân xuống giường Má nói lúc già sẽ mỏi Liết qua trang báo Má cảnh cáo lúc già mắt mờ Nằm chán như cả người Nhưng mới ngồi dậy má cằn nhằn Lớn tuổi đau lưng cho mà coi Tôi giả bộ nghe lời má Nhưng nghĩ thầm Mình đâu có tính là sẽ sống tới già Thật lòng 10 năm trước tôi đã mơ tới diễn cảnh Mình trở thành một bà già vui vẻ Quậy tưng với đám cháu 5 năm, năm trước tôi thấy lo việc mình xấu sẵn về già chắc xấu sâu sắc lắm Tốt nhất là đừng để ta già Giờ thì tôi quên luôn chuyện mình sẽ già Quên là sẽ gặt những ngày từng gieo Mất ý thức về một tương lai mà tôi sẽ có Bí quyết sống trường thọ Bảy cách để tuổi già minh mẫn Tuổi cao sống chung cùng quyết áp Những bài báo đại khái giống vậy tôi bỏ qua Cảm thấy chúng không dành cho mình Không lo việc chân lúc này đang bước Có liên quan tới cái đầu gối 40 năm sau Hay miệng lúc này đang ăn Liên quan tới răng 40 năm nữa hay lúc này coi tivi sẽ liên quan tới mắt 40 năm sắp tới. Quy từng ấy năm ra ngày, thấy mù mịch gì đâu. Tôi hay nói vui với bạn bè, hẹn bạc đầu nghe đã sợ, tôi đừng có hẹn kiếp sau, chẳng làm chi hết, chỉ nặng nề, ngơ ngát thêm thôi. Cũng do nhiều lúc, hôm nay sống cho hôm nay còn chưa xong, lo chi xa ngái. Bữa nay vẫn còn nợ thằng con lời hứa đi công viên Nợ ba mấy bài thơ ông nhờ đánh máy dùm Đứa em họ nằm viện hai ngày rồi mà chưa đi thăm được Cuốn sách đang đọc dở Qua sân sau sắp tàn mà tâm chưa yên để ngắm Những việc đó chắc phải đến mai mới làm Nên nghĩ tới nhiều lắm là đến tối mai Trong một loạt ước mơ trở thành tỷ phú Dù chưa biết bằng cách nào Bỗng dưng xinh đẹp Dù này còn mờ mịch hơn Lên đỉnh Everest Còn gì tuyệt vọng bằng Thì sống dai, sống thọ Là thứ hy vọng không bao giờ tôi nghĩ tới Tôi hơi cực đoan Nghĩ đời như chơi nguyên Càng nhai lâu càng nhạt dần Nên tôi thích kết thúc như một viên kẹo Đầy dư dị ngọt ngào Nhưng sự rầy rà của má tôi Đã nhắc một sự thật Có thể tôi sẽ già Với bao nhiêu là bệnh tật kho hen Nếu hiện tại bây giờ cải lời má Mùa xuân sẽ đến và đi ngoài ngõ Dù tôi có thích hay không Theo lời má Cái gì tôi làm hôm nay Sẽ lãnh hậu quả lúc về già Nhân quả tại chỗ Khỏi chờ kiếp này kiếp nọ Tôi phải đi cho hết cái đời xa thăm thẳm Dù nhiều khi sợ quá Phải giả bộ quên đi Tôi sẽ trở thành bà già Chắc chắn vì má tôi nói vậy Vì lúc này gặp mấy bà già thiệt ngộ Ví dụ như bà già này Trong truyện vui Có tên cướp kia sát súng lên cướp tàu điện ngầm Gã dọa không giao vàng dòng tiền bạc ra Sẽ bị cưỡng hiếp không thương tiếc Một cụ bà móm mém cười khà khà Ê chú nói thì chú phải giữ lời nghe Ví dụ như bà già này Cũng trong truyện vui Có bà cụ 124 tuổi tự dưng bị đau lưng Bà than với mấy đứa cháu chắc Nói chắc cố sống hồng thọ quá bây ơi Anh nhà báo kia lại phỏng vấn cụ Lúc ra về anh bệnh định Gặp cụ lần này không biết còn có lần sau Bà cụ tỏ ra thương xót Chú em còn trẻ Bị bệnh sao mà bi quan vậy Hay như bà già này là chuyện thật Bà thiếm tôi 92 tuổi rồi Quá bụa 40 năm Lúc này sáng sáng hay ngồi thang Đêm qua có thằng cha đòi chung vô mùng tao Làm ngủ nghe không được gì hết Những buổi chiều Bà rón rén đi xếp quần áo nhét chật cái túi giải Rồi thì thầm Con người rủ tối nay trốn đi Rồi ngồi bên cửa sổ đợi Sáng hôm sau gặp bà đem hành lý cất vào tủ Hỏi bà sao còn ở đây Bà lại thầm thì Mấy đứa con còn nhỏ quá Bỏ đi tội tụi nó Nghe vậy đám con bà ngồi khóc Già mà còn khóc Lâu lắm tôi mới lại tơ tư tưởng tới cái ngày Mình trở thành bà già Hãy cài ứng dụngểm Radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất.